lời nói đầu hạnh phúc tùy cách nhìn là tập sách được kết tập từ những bài viết đã đăng tải trong chuyên mục phật học của tuần báo giác ngộ và tập sang hương từ bi do tỉnh hội Phật giáo Đắk Nông ấn hành các bài viết này phần nhiều đều có trích dẫn một số đoạn kinh trong kinh Tạng Nikaya và Aham nội dung tập sách này người viết trình bày dựa trên giáo lý căn bản cùng với sự tu niệm của tự thân ngõ hầu giúp cho những người bước đầu học đạo dễ dàng tiếp nhận hành trì Nhằm chuyển hóa phần nào những bế tắc khổ đau Vốn dĩ xảy ra trong đời sống thường nhật Tuy cái nhìn về chánh pháp chưa được sâu rộng Nhưng với tâm nguyện Hoàng dương Phật Pháp Lợi lạc quần sinh Người viết vận dụng hết khả năng tu tập quán chiếu của chính mình Nhằm đóng góp phần nào vào sự nghiệp hoàng pháp Mà chư tổ và các bậc thầy đã và đang thực hiện Thiết nghĩ Sống trong cuộc đời này Dù bất cứ hạng người nào cũng đều có thể gặp phải những khó khăn trắc trở xảy ra, dù ít hay nhiều. Tuy nhiên, hạnh phúc hay đau khổ cũng còn tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi con người. Nếu trong mỗi giây phút hiện tại chúng ta sống, có chánh niệm tỉnh thức, thì khi tiếp xúc với mọi hoàn cảnh, dù ngang trái đến mấy chăng nữa, ta vẫn giữ được thái độ an bình và tự tại dù đã lưu tâm suy nghiệm để tác phẩm này ra đời đem lại lợi ích an vui cho người đọc nhưng với khả năng hạn chế của tự thân người viết chỉ chia sẻ một số khía cạnh trong đời sống thường nhật chưa trình bày hết những ý nghĩa thâm sâu trong các đoạn kinh đã được trích dẫn ngưỡng mong chư tôn đức và quý bạn đọc hoan hỷ bổ khuyết thêm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật chùa phước viên biên hòa đồng nai Ngày 1 tháng 4 năm 2012 Viên ngộ thích quảng hướng